Phạm Nhân Tu Tiên, chương 536, Kiếm Uy Sơ Hiện Chầm đã, Tài Hạ muốn nghe một chút lời nàng nói, về phần tin tức là thật hay là giả, Tài Hạ có thể phán đoán ra. Phạm Phu Nhân nhớ mày, còn muốn nói gì nữa, nhưng thần sắc hạng lập trầm xuống, đột nhiên ngắt lời, mở miệng nói. Nếu Văn Sư Điệt một khi đã biết, thì để cho lệ đạo hữu hỏi rõ đi. Hàng Quang trong mắt Vân Thiên Khiếu chợt lé, trầm ngâm một lát, sau đó lại cười độ lên nói tốt lắm." Phạm phu nhân sau khi kinh ngạc có chút miệng cưỡng đáp ứng. Đa tạ. Hàn lộc không chút khách khí, gật gật đầu nói lời cảm ơn. Loại thái độ này khiến cho trên mặt của Vân Thiên Khiếu lóe lên một tia âm lệ, nhưng rất nhanh đã được hắn ẩn giấu đi. Mà lúc này, Hàn Lập nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm của Văn Tư Nguyệt, bắt đầu hỏi, "Ngươi hãy nói rõ một chút, như thế nào là biết được sao huyệt của yêu thú cấp 8 đây?" Thanh âm Hàn Lập lạnh lùng bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Làm cho văn tư nguyện lộ ra một tiêu trần trừ Nhưng sau đó dường như Nhớ tới cái gì đáng sợ Quả quyết nói Khi thiết vừa tới ngoài Tinh Hải Trong lúc vô ý Đã tìm được một cái bản đồ Bên trong đánh dấu một chỗ Lúc đó tiếp tưởng là chỗ giấu bảo tàng Nhưng tiện len lén chạy tới xem một chút Kết quả là tại nơi đây Phát hiện một con liệt phong thú còn rất nhỏ May mắn là nó mới chỉ là yêu thú cấp 3 Nên không có phát hiện ra thiết. Lúc đó thiếp sợ tới mức Lập tức bỏ chạy Tiền bối cũng biết Liệt phong thú phải tiến vào giai đoạn bắt cấp Mới có thể bắt đầu sinh sản ra Cũng phải chiêu cố ấu thú Đạt đến ngũ cấp mới rồi đi Cho nên nơi này khẳng định Cũng có một con bác cấp Liệt phong thú đang ở Tiền bố đưa đồng ý Đáp ứng điều kiện của thiếp Thì thiếp sẽ nguyện ý dẫn đường Vàng từ nguyệt một hơi Nói ra một đoạn thời gian từng trải Được chôn sâu trong lòng Hàng lập ngay xong Thần sắc không đổi Nhưng trong mắt lộ ra một ti hưng phấn Nữ tử này nói không sai liệt phong thú trưởng thành. Đúng là yêu thú cấp 8 hàng thật giá thật, nếu nữ tử này không có nói dối, vậy bên trong xà huyệt nhất định phải có bạn yêu thảo mới đúng. Không biết đạo hữu dùng tin tức tên báo về xà huyệt yêu thú kia trao đổi điều kiện gì với lệ mộ. Hàng lập nhìn chằm chằm nữ tử một hồi, thở phào một hơi, trầm dòng hỏi. Hàng lập tin tưởng đối phương sẽ không ngu xuẩn chế ra tin tức giả để lừa gạt một vị tu sĩ kết đăng kỳ, vì vậy trực tiếp hỏi điều kiện của Văn Tư Nguyệt. Thiếp mong tiền bối có thể mang tư nguyệt rời khỏi nơi này, thủ lấy tư nguyệt làm thiết. Khuôn mặt văn tư nguyệt có chút đỏ lên, sau đó không chút do dự nói. sao chứ! Hàng lập sừng sốt, trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Tư nguyệt, người đã bậy bạ gì đó. Phạm Phu Nhật nghe xong, lập tức đứng lên, trên gương mặt tú lệ tràn đầy về biểu tình kinh sợ. Các thù sự khác cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó, đa số đều lộ ra vẻ mặt sắp có kịch vui để xem. Ngoài ra còn có mấy tu sĩ không nhìn được Mà cười rộ lên Vân Thiên Khiếu ngồi một bên nhìn thấy như vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống Khuôn mặt xanh mét Ta không có nghe rõ vừa rồi Người nói với lệ đào hữu điều kiện gì Lặp lại lần nữa đi Vân Thiên Khiếu đặt đôi bàn tay trắng bệnh lên bàn Nhìn vào 10 ngón tay Mặt không chút thay đổi là nhạc nói Thân thể mềm mại trong ngực hàng lập Dung lên vài cái Nghe xong lời này Trên mặt văn tư nguyệt không còn chút máu Tuy nhiên Khi đôi mắt to tròn của nàng thấy được thần sắc bình tĩnh của hàng lập, thì dường như sinh ra vài phần dụng khí. Ta, ta muốn trở thành thiếp của lệ tiền bối, từ nay về sau rời khỏi dịu âm môn. Vàng từ nguyệt dùng hết khí lực, miệng cường hứng Vân Thiên Khiếu nói lại vài lần, sau đó cúi đầu không dám nhìn lên. Bụng, trên hai tay của Vân Thiên Khiếu, đột nhiên bùng cháy lên một ngọn họa diễm màu xám quỷ dị, chiếu sáng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo của hắn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bạch cốt âm hỏa, một người thấp giọng kêu lên, nhất thời những thu sĩ kết đan kỳ, vốn đang cười, lập tức ngừng lại, lộ ra vài phần trình trọng. Lệ Đạo Hữu, xem đã nữ tử này, luyện công có chút sai lầm, nên đầu óc không tỉnh táo. Vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng Đạo Hữu không nên tin là thật. Người đâu, đem vang tư nguyệt, mang xuống chế trù pháp lực, diện bích nửa tháng. Vân thiên khiếu không chút tình cảm, lạnh lùng phân phó. Nhất thời thay mệnh lệnh phát ra. Từ ngoài Thạch Môn đi vào hai gã thu sĩ áo xanh, đều có tu vi trúc cơ kỳ, trực tiếp hướng Hàng Lập đi tới. Mặt mày Văn Tư Nguyệt lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Hàng Lập tràn đầy vẻ cầu khẩn, toát ra sự nhu nhược làm người ta đau lòng. Hàng Lập không khỏi nhíu mày. Chậm đã. Hàng đốt cuộc cũng mở miệng. Sao vậy? Chẳng lẽ Lệ Đà Hữu thật sự coi trọng vì đệ tử này của Bồn Môn? Vận Thiên Khiếu còn chưa nói gì, Phạm Phu Nhân lại thiếu kiên nhẫn lành giọng nói. Có lẽ vậy. Nhưng Tài Hạ muốn biết tin tức kỳ hơn. Thịnh phụ nhân cùng Vân Huynh không định đóng vội. Trước tiên, hãy nghe Tài Hạ nói lại điều kiện thêm một lần. Hàng Lập mắt không chết, thản nhiên nói. Vân Thiên Khiếu nghe lời này của Hàng Lập, sắc mặt âm tình bất định, trầm ngâm một lát, sau đó hai tay vùng lên, ngọn lửa liền biến mất. Các người ngồi xuống đi, ta tạm thời nghe một chút. Vân Thiên Khiếu hướng Hàng Lập không lạnh không nhạt nói một câu. hắn quyết định cấp cho Hàng Lập chút mặt mũi, Hơn nữa dù sao đối phương cũng là một vị tu sĩ kết đan kỳ, mà lần này hắn còn có đại sự muốn làm, muốn mượn lực lượng của tất cả tu sĩ kết đan kỳ ở đây, cho nên không muốn dễ dàng đắc tội với bất kỳ ai. Văn đào Hữu, nếu chủ động nói ra nguyện ý, làm thiết của lệ mộ, Tài Hạ nếu cứ như vậy mặc kệ, không hỏi thật sự, không đành lòng, càng huống chi, trên người nàng có tin tức yêu thú, lệ mộ cũng là bất đắc dĩ, không bằng như thế này, Tài Hạ dùng đóng tài liệu này để lấy tự do cho nữ tử. Vân Huynh xem như vậy có được không? Hàng lập bí mắt không chấp động, đem một đống tài liệu cực kỳ trân quý, trực tiếp đẩy đi, sau đó tự như cười mà không cười nhìn đối phương không nói. Người dùng mấy thứ này để trao đổi sao? Vân Thiên Khiếu lạnh như băng nói, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Trước mắt thấy thứ này đều là tài liệu trân quý của lục thất cấp yêu thú, giá trị tối thiểu cũng mấy vạn lên thạch, nhưng đối phương mà không đổi sắc dùng để trao đổi một vị nữ thu sĩ trúc cơ kỳ cho dù nàng ta có xinh đẹp động lòng người, thì hắn vẫn còn có chút giật mình. chẳng lẽ tin tức yêu thú cấp 8 đối với người này trọng yếu như vậy sao? mượn cơ hội này xuống đài hay là tiếp tục lấn tới một chút? các loại ý niệm trong đầu vị vân thiên khiếu này cực nhanh chuyển động, rốt cuộc cũng có chủ ý, thần sắc hòa hoảng muốn nói cái gì thì thân thể mềm mại của phạm phu nhân ở một bên chợt động, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói vài câu, nhất thời làm cho sắc mặt vân thiên khiếu biến đổi, hiện đa vẻ chần chừ. Lệ đạo hữu, cho dù người đem đống tài liệu kia Để cho đổi thì nữ tử này cũng không thể mang đi Nếu không sẽ thành lệ Chẳng lẽ sau này ai vừa mắc nữ đệ tử của bộ môn Cũng có thể dễ dàng mang theo sao Thể diện của diệu âm môn chúng ta để đâu chứ Vân thiên khiếu trầm mặt trong chốc lát Sau đã nói thẳng Lời này làm cho các tu sĩ khác ở đây Đầu tiên là cảm thấy khó hiểu Sau đó không khỏi có chút đam chiêu Tài liệu trân quý nhiều như vậy Theo lý thuyết dự sức đòi lấy một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ Nhưng vần thiên khiếu dĩ nhiên cử tuyệt, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Mà xem bộ dáng Hàng Lập, tự hồ đối với nội tử này quyết không buông tay. Điều này làm cho người khác không khỏi cười lạnh một tiếng, nhất thời cảm giác có trò hay để xem. Diệu âm môn. Hàng Lập nhất miệng, trong mắt hiện lên về biểu tình cổ quái. Như thế nào, lời đại Hữu chẳng lẽ không biết, nơi này là do buồn môn mở sao. Vận bộ tuy bất tài, nhưng đúng là trưởng lão Diệu âm môn, hiệp trợ phạm trưởng môn, trưởng quản bộn môn. Vân Thiên Khiếu lãnh đạm nói, trên mặt mơ hồ hiện ra một tầng khí quỷ dị. Ý ủy hít biểu lộ không thể nghi ngờ. Bất quả Vân Thiên Khiếu làm như vậy, cũng chỉ muốn chấn giúp đối phương một phần mà thôi. Đối phương chỉ là tu sĩ kết đăng sơ kỳ, lại đang ở địa bàn của mình. Nhất định sau khi hắn đánh giá lợi hại, thì cũng chỉ còn cách tuân theo mà thôi. Tiếc là tích đóng tài liệu kia kìa. Vân Thiên Khiếu có chút tiếc hờn thầm nghĩ, trong lòng không có chút nào lo lắng. Nhưng lúc này Chỉ thấy bên mép hàng lập, lộ ra một tiêu cười lạnh, mở miệng nói một tiếng được. Tiếp theo thấy đối phương nhấc tay phải lên, một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mắt, một đạo quang mang màu trắng bay ra. Vân thiên khiếu trong lòng kinh hãi hội thể công pháp tự động vận chuyển, trên người vô số ngọn lửa màu xám hiện lên bảo vệ lấy hắn. Nhưng lúc này, bạch mang không chút khách khí, đánh tới ngọn lửa màu xám. Sau một trận mờ ảo, đột nhiên lộ ra 12 thanh tiểu kiếm dài một tấc đồng thời hung hăng đánh xuống. Vân Thiên Khiếu sợ đến hồn phi phách tán, bồi vàng há mồm phun pháp bảo ra, dẫn dưới công kích điên cuồng của 12 thanh phi kiếm, họa diệm hội thể, các bạn không thể ngăn được chút nào, trọng nháy mắt, ngọn lửa tiêu tan, trên người bị xuyên thủng mười mấy lỗ, máu chạy ra. Vân Thiên Khiếu lúc này vừa mới lấy ra pháp bảo tiểu xoa màu xám, chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết, người đã ngã lăn ra đất. Các tu sĩ còn lại thấy vậy liền trợn mắt, há hốc mồm, nửa ngày sau vẫn không thể khép lại được. Chương 537: Chấn nhiếp quần tu. Hiện tại có thể chậm rãi nói chuyện được rồi." hàng Lập bỏ tay xuống, sắc mặt lạnh tanh nói. Một chiêu vừa rồi của hàng Lập tuy không đánh chết đối phương mà chỉ khiến cho Vân Thiên Khiếu bị thương nặng, mất đi chiến lực, cho nên một lát sau, Vân Thiên Khiếu mới miệng cưỡng ngượng đứng dậy, nhưng lúc này cả người đầy máu tươi, mắt nhìn hàng Lập đầy vẻ hoảng sợ. "Ốc, trên đồ văn mộ không bằng người đạo hữu cơ mang vạn tự nguyệt đi." Nhưng tại hạ dù sao cũng phải nói lời thật rằng, lúc trước có vị tiền bối sớm nhìn trúng cô đơn này dùng để làm lô định, các hạ mang cô ta đi không phải là đứt họa vào người sao. Vân Thiên Khiếu sát mặt trắng bệnh nói, sau đó mới lấy ra vài tấm phụ luật dán lên người, theo đó lục quan hiện lên và vết thương biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lô định hàng Lập vừa nghe thấy lời này thì hiểu ra tại sao Văn Thư Nguyệt lại muốn lừa mạng đào tẩu. Bớt quá trong lời nói của đối phương Còn có hàm ý uy hiếp làm sắc mặt hắn trầm xuống Còn có người khác Xem trọng cô gái này ư Không quan tâm Ta nhất định phải mang cô gái này đi Ý tứ uy hiếp đào hữu tốt nhất Là nên ít nói thôi Nếu là mổ tâm tình không tốt Có thể sẽ huyết tẩy nơi đây cũng không chừng Hàng lập thần sắc không đổi nói Sau đó lên đã nhìn xung quanh Hàng nói lời này cũng không phải là hoàn toàn đe dọa Nếu không phải nơi đây Có quá nhiều tu sĩ kết đăng kỳ và hắn không có 10 phần nắm chắc có thể trong một chiêu tiêu diệt toàn bộ bằng không thì hắn đã ra tay dọn dẹp sạch sẽ tất cả rồi nhưng lời của Hàng Lập cũng khiến cho toàn bộ tu sĩ ngồi đây sắc mặt đại biến nếu như nói Hàng Lập mới ra tay đã làm cho mọi người kinh nghi thì khẩu khí to lớn như hiện tại lại khiến cho mọi người phỏng đáng Hàng Lập là một lão quái nguyên anh kỳ tất cả đều cảm thấy bất an ánh mắt lo sợ cục xuống mà không ai dám nhìn thẳng vào Hàng Lập Vân Thiên Khiếu tự nhiên Cùng người đến khả năng này, nghĩ lại đối phương có tu vi kết đăng sơ kỳ, mà có thể một kích khiến cho mình có tu vi kết đăng trung kỳ, suýt chút nữa là mất tiểu mạng, lại còn muốn tìm kiếm xạo huyệt của yêu thú cấp 8. Hắn nhất thời biện lưỡi đắng ngắt, trong lòng kêu khổ không thôi. Vàng tự nguyệt nhìn hàng lầm, đôi mắt xinh đẹp mở to, bị một màn trước mặt chấn trụ. Nàng thả chết cũng không để cho người khác biến mình thành lô định nên mới lựa mạng bỏ trốn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái vị tu sĩ này lại có tu vi kinh khủng như vậy. Một người có thể tùy tiện ra tay trấn nhếp toàn bộ các tu sĩ nơi đây. Vân Thiên khiếu người mà nàng ban đầu cực kỳ sợ hãi, này đã bị trọng thương. Phạm Phu Nhân thì trong lòng càng kinh hãi, không dám hó hé một tiếng. Điều này hết thảy làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, giống như nằm mơ vậy. Hạng lập chứng kiến, mọi người đều có bộ dạng thần trọng ruột rè, thì khẽ cười lạnh, vung tay lên. Tấm đồng của tu sĩ họ Tuôn kia. Đột nhiên vù một tiếng, bắn vào trong lòng bàn tay Hàng Lộc. Hàng Lộc không khách khí, cuối người xuống nhìn kỹ. Vẻ mặt của các khắc tu sĩ đại biến, ấp úng hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không có dụng khí nói lời bất mạng. Đối phương, một khi có thể đem tu sĩ có tu vi tương đương hắn là Vân Thiên Khiếu, một kích trọng thương, thì tự nhiên hắn cũng không phải là đối thủ, nhưng sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Ta muốn đổi cái này, ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Hàng Lộc thả tấm đồng xuống. Hướng về chủ nhân vật ấy, nhàn nhạc, nhạc đề nghị. Bảy, không, nằm lên thạch, nhưng... Hát tu sĩ có chút ngoài ý muốn, không khỏi vô thức đáp lời. Hàng lập xuất ra, một viên yêu đan cấp 5, chuẩn xác rơi ngay trước người này. Hãy dùng viên yêu đàn này để trao đổi. Mặt khác, ta cũng không muốn bị nói ý mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt nữ tu của quý môn. Mấy món tài liệu trên bàn dùng để trao đổi tự do cho văn cô vậy. Hàng lập quay đầu nhìn Phạm Phu Nhân nói, sau đó vỗ vào vai của văn tư nguyệt, ýi bảo nàng buông mình ra, rồi mới đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra ngoài. Vàng từ nguyện một lát sau mới tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, có chút lật đật bước theo. lệ tiền bối chậm đã. Phạm phu nhân thần sắc hệ động, mở miệng hô. Điều này làm cho hạng lập nhất thời dừng chân, trên mặt hiện lên một tiêu khắc là xoay người. Nữ tử này còn có can đảm gọi tên mình, điều này làm cho hạng lập có chút cảm thấy hứng thú, nhưng Vàng từ nguyện lại có chút hận trương, không tự chủ được. Mà bước đến nét sát vào bên người Hàng Lập. Chuyện gì? Hàng Lập díu mày, bình tĩnh hỏi. Tiền bối, tiền bối có muốn quay trở về nội tinh hại không? Dịu âm môn chúng tôi có biện pháp giúp cho chư vị đạo hữu có thể trở lại nội tinh hại đó. Phạm Phu Nhân yêu kiều, vừa cười vừa nói, khẩu khí rõ ràng cung kính hơn rất nhiều. Đối mặt với nhân vật có đến 8-9 phần là nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng cũng không dám có chút chậm trễ. Lời này là có ý tứ gì? Hàng Lập díu mày hỏi. Hàng đối với kiểu nói không đầu không đuôi này, thực sự không muốn nghe. Phạm phu nhân nhìn ra, hàng lập có vẻ không kiên nhẫn, cũng không dám vòng vo, vội vàng nói: "Nhự âm môn chúng tôi đang chuẩn bị đưa một số quay trở về nội tinh hải thông qua truyền tống trận, hôm nay là thiếu một ít tài liệu mẫu chút, không có cách nào hoàn thành, cho nên trong lần trao đổi này, thiết thần kỳ thật muốn nhờ chư vị đạo hữu tìm kiếm giúp những thứ đó. Sau khi bộ môn hoàn thành truyền tống trận, nhự âm môn sẽ truyền tống miễn phí." giúp mọi người quay trở về nội tinh hải. Phạm phu nhân vừa nói ra lời này, làm cho các tu sĩ kết đăng kỳ một trận dao động. đa bộ phần mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. hiện nay ngoài tinh hải đã trở thành thiên hạ của yêu thú, cho dù bọn hắn cũng cảm giác không thể ở lại lâu dài, tự nhiên sống có ý định muốn trở về. chỉ là không có truyền thống trần, nếu chỉ dựa vào chính mình phi hành mà đi, sợ rằng ít nhất phải mất 5 đến 6 năm mới có thể bay trở về nội tinh hải. Làng không nói trên đường đi, có thể đối đầu với nhiều việc nguy hiểm, cho nên bọn họ mới lưu lại nơi đây tới nay. Có truyền tống trận, nhưng không có truyền tống phù cũng không được. Đừng nói với chúng ta là dự âm môn các ngươi cùng nắm giữ phương pháp luyện chế truyền tống phù. Lão phụ nhân tóc bạc sau khi nghe xong là giọng nói. Thành tiền bối không cần phải lo về điều này. Mặc dù dự âm môn chúng ta sẽ không luyện chế truyền tống phù, nhưng trước khi cân trừ thú xảy ra, buồn môn sớm từ con đường khác vùng trộm mua được một ít truyền thống phù số lượng dư sức truyền thống các đạo hữu đang ngồi đây quay trở về nội tinh hải chỉ là tài liệu trọng yếu nhất của pháp trận này là huyện Mộng thành thật sự rất là thưa thớt chúng ta trải qua mấy năm nay do xét sản sinh loại đá đó nhưng lại có một đám yêu thú cấp cao sinh sống ở phụ cận nơi đó yêu thú cấp bậc chủ yếu là cấp 5-6, số lượng cũng không ít căn bản không phải là số ít tu sĩ là có thể tiêu diệt sạch hơn nữa vạn nhất hành động sơ sót khiến một số con đạo tổ Dẫn đến sự kinh động của yêu thú cốc cao, thì chuyện này hỏng bét, cho nên buồn môn mới muốn chưa bị trợ lực. Phạm phu Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, ngay sau những lời này, mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ, muốn thanh trừ lũ yêu thú cấp cao kia, thực không phải là đơn giản. Dĩ nhiên, bọn họ phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Chúng ta ở nơi đây, chủ yếu là thu sĩ kết đăng kỳ, vì sao các người không đi mời một vị nguyên anh kỳ tiền bối xuất thủ, thì khả năng thành công lớn hơn một chút. Hát tu sĩ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tròn đại nói. "bởi vị đào hữu tưởng rằng thiếp thân không có đi tiền sao, nhưng các lão tiền bối đó, từ sau thú triều, đã bộ phận đều ở nơi nào không rõ. Thiếp thân cũng chỉ liên lạc được một vị là diệu hạt tiền bối mà thôi. Nếu có vị tiền bối này tham gia, ta mới có thể ứng phó được yêu thú cấp 7 trong đám kia. Mà tư nguyệt cô đương này, chính là người mà vị tiền bối đó chỉ rõ là muốn dùng làm lô định. Phạm Phu Nhân cười khổ nói. Sau đó, bất đắc dĩ nhìn hàng lập bên này liếc mắt một cái, những người khác nghe tới đó đều quay mặt nhìn nhau. Hàng lập nghe tới đó thì sờ sờ cầm, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm, nhưng lập tức hắn ngắn gọn nói. Lệ mộ không có hứng thú tham dự việc này, chưa vì đạo hữu tự mình hành động đi. Sau khi nói xong, hắn liền thản nhiên đi ra đại môn. Vàng tự nguyệt không dám rời xa, từng bước theo sát đi ra. Không ai dám cản trở hàng lập, trong đại sản lưu lại một đám tu sĩ mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau. Phạm Phu Nhân không che giấu vẻ mặt thất vọng, nhưng Vân Thiên Khiếu vẫn đang trầm mặt kia, lại mở miệng nói. Nếu lời đạo hữu không muốn tương trợ, bộ môn cũng không muốn cưỡng cầu. Các vị đạo hữu, trước tiên ta muốn giới thiệu chút ít về tình huống yêu thú phụ cần huyện Mộng Thạch. Sau đó chưa vị đạo hữu tự mình phán đoán kỹ càng hơn. Nơi đó, việc hạng lập trước đây đánh hắn bị thương nặng phản phất như chưa bao giờ phát sinh. Vân Thiên Khiếu, bình tĩnh thao thao bất tuyệt, đứng lên nói. Nội tên hại sao? Vàng Tư Nguyệt phía sau Hàng Lập thì thầm nói. Sao? Người cũng muốn trở về. Hàng Lập cũng không quay đầu, hờ hận hỏi. Cũng không phải, chỉ là... Vàng Tư Nguyệt than đâm nhỏ sướng, mấy lời cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Lúc này Hàng Lập đã mang theo nàng ra khỏi vách núi đá, nhìn như bình thường kia, không nói không rằng bay thẳng lên. Nếu mục đích chuyến đi này đã đạt được, hắn tự nhiên không có hứng thú ở lại nơi này. Hàng Lập mang theo Vàng Tư Nguyệt trước ánh mắt kinh ngạc của lão nhân trong cửa. Biến thành một đảo hào quang, phá không mà đi. Trên đường, Văn Tự Nguyệt trầm mặt không nói, cũng chẳng hỏi Hàng Lập đi đâu. Từ hồ đem hết thảy mọi việc, giao phó cho Hàng Lập. Mà Hàng Lập cũng không ý tứ phân mua, giải thích, đồng dạng không nói một lời, nhanh chóng phi hành. Kết quả hai ngày sau, Hàng Lập đốt cuộc tìm được một hoang đảo linh khí thừa thất, sau đó hạ xuống. chương 538 Thị Thiếp Chi Ngôn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 Sau đó, liền tài lối vào bố trí mấy trận pháp, mang theo Văn Thư Nguyệt đi vào bên trong. Sau này, ngươi ở đây là được, ta sẽ đem khẩu quyết trận pháp tại đồng khẩu nói cho ngươi. Nơi đây xem như an tĩnh, ngươi có thể ở đây tập trung tu luyện, hẳn là có khả năng tiến vào kết đăng kỳ. Hàng Lập mang theo Văn tư Nguyệt tiến vào phòng ngủ, ngồi trên chiếc ghế tự bằng đá vừa được vội vàng tạo ra, cẩn thận đánh giá nội tự này một lúc rồi mới chậm rãi nói. Đa tạ lệ tiền bối. Vàng tự nguyệt nhìn thấy Hàng Lập nhìn mình chăm chú, trên mặt xuất hiện một tia ẩn đỏ, bộ dáng có chút lúng cuốn. Lệ tiền Bối, hít. Hàng Lập cười rộ lên. Xin lỗi, bạn bố nên sưng hô. Vàng tự nguyệt bồi vàng cúi thấp đầu, trên mặt hiện ra vẻ trù trừ. Nàng quả thật không biết, sau khi đã trở thành thiếp của người này thì nên sưng hô đối phương như thế nào? Nàng gọi ta là lệ Tiên sinh là được rồi. Hàng Lập vân về cái mũi, đạm nhiên nói. Hắn vẫn không hề bộc lộ ra hình dáng thật của mình trước mặt Văn Tư Nguyệt, vẫn lấy hình tượng là một người trung niên nói chuyện. Vâng, lệ tiên sinh. Văn Tư Nguyệt chần chờ một lúc, rồi như thuần đáp lời. Hàng lập hài lòng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó mới hỏi. Văn Đà Hữu, đến ngoại tinh hải này vào thời gian nào? Phạm Phu Nhân thế nào mà trở thành trưởng môn của Diệu Âm Môn? Theo ta được biết, tự lên tiên tử vẫn là một mực đứng đầu Diệu Âm Môn mà vì tiền sinh đối với sự tình trước đây của bộ môn rất là rõ đàng a văn từ nguyệt thấy hạng lộc không vội vàng hỏi chuyện sào huyệt yêu thú ngược lại hỏi chuyện diệu âm môn trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc nhưng sau khi chồng ngâm một chút đôi môi anh đào Khởi động nói trước khi diệu âm môn chuyển tới ngoại tinh hải hết thảy chuyện trong môn phái đều do thiếu môn chủ làm chủ nhưng sau khi thiếu môn chủ đi hư thiên điện tìm bảo vật thì bộ môn đã phát sinh một hồi kinh biến lúc tiếp trở lại trong môn Chắc hữu sứ đã không biết tung tích nơi đâu. Đại quyền trong môn đã rơi vào trong tay Phạm Tạ Sứ và một người lạ. Sau đó thiết mới biết được, bọn chúng là tu sĩ ma đạo, và nhiều âm môn đã phụ thuộc vào ma đạo rồi. Phạm Tạ xứ lúc này tự mình làm trưởng môn, triệu tập rất nhiều để tử mang chúng ta, thông qua truyền thống trần ở Thiên Tinh Thành để đến nơi đây. Thiết thần lúc đó bị bắt ép đi theo. Sau đó môn phái tại chỗ này, thành lập một bí thị và kéo dài cho đến bây giờ. Trong hạng đệ tử những người hài lòng mấy năm nay đều thất tung hoặc bị tặng cho các tu sĩ khác, đa số đã tan như bầy khói. Chính thiếp thân nếu như hôm nay không được tiên sinh cứu giúp, chỉ sợ không tránh việc phải làm lưu định của người ta. Vàng tự nguyệt có chút buồn bà nói. Vị phạm môn chủ này của các ngươi đến ngoài tinh hải làm gì? Chắc sẽ không vì chuyện mở một bí thị mà đến đây chứ. Hàng lập thần sắc khẽ đồng hỏi. Cái này tiếp thân cũng không rõ ràng bất quá phạm tạ xứ và tu sĩ ma đạo họ vân kia mượn mực mượn bí thì thu thập các loại dạng tình báo hình như đang tìm đồ vật gì văn từ nguyệt có chút không chắc chắn trả lời trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc nghe tới đây hàng lộc ngừng hỏi trong lòng giật mình đánh giá một chút nghe lời nói của văn từ nguyệt thì từ hồ ngay sau khi nàng được mình cứu đi thì phát sinh chuyện dự âm môn phản loạn đã chính là lúc tự lên tiên tử cùng mình bị vây khốn trong hư thiên địa mà phạm phu nhân sau khi đạt được quyền lợi lớn nhất, liền lập tức mang theo rất nhiều đệ tử truyền thống đến kỳ uyên đạo này, nghịch tinh minh sau đó mới phát động tấn công thiên tinh thành. xem ra, cho dù thế lực ma đạo nào mưu đồ diệu âm môn, thì vẫn hiện nhiên địa vị tại nghịch tinh minh cũng không nhỏ. nếu không thời gian cũng chẳng nào phù hợp đến như vậy. đợi lúc tự lên tiên tử từ hư thiên Điện đi ra, thì trong môn phái sớm đã trống trơn không có người. về phần thế lực ma đạo đó muốn mượn trợ giúp của những nữ tu Diệu âm môn tài hải vật này tìm kiếm cái gì tự nhiên phải có huyền cơ khác bên trong việc chẳng dính dáng đến mình thì hàng lập cùng chẳng quản làm gì hửng hồ về diệu hạt chân nhân kia cùng chính mình kết hạ đại cừu hiện nay đã có mối quan hệ với diệu âm muôn nên hàng lập lại càng không tự nguyện chui đầu vào cái lưới đầy phức tạp này cho nên tại bí thị hàng mới từ chối thẳng thừng đề nghị của phạm phu nhân về phần quay về đội tinh hải trước khi tôi vì hắn đột phá bình cảnh các bạn không cần suy nghĩ làm gì nơi đây Mặc dù yêu thú hoàn thành, nhưng với người mang đầy bạo vật như hắn mà nói, nội tinh hại cũng chẳng an toàn hơn bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàng Lập Suy Đi nghĩ lại những lời văn tư nguyện vài lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Xem ra, nàng cũng không có nói láo lừa dối hắn. Việc này cũng không thể trách, Hàng Lập cẩn thận bởi vì hư thiên định trên người hắn quả thật khiến cho người ta thèm thuồng, không biết có bao nhiêu lão quái nguyên anh kỳ đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm hắn. Mà từ Cổ Chí Kim về chuyện được xác đến rơi vào bẫy của kẻ thù thì hằng hà xa số, Hàng Lộc cũng không muốn nhất thời sơ ý, biến mình trở thành một phần tử trong đó. Đương nhiên, chung quy lại mà nói thì khả năng bị nữ tử này hãm hại là cực kỳ nhỏ. Dù sao, người nào cũng không thể nắm bắt được hắn khi nào hiện thân, xuất hiện ở địa phương nào, mà hắn đối với hoang hình quyết của mình cũng có vài phần tự tin, cho dù tu sĩ nguyên anh Sơ kỳ gặp được cũng không thể nào nhìn thấu được bí thuật này. Lúc này, Văn từ Nguyệt nhìn thấy, Hàng Lập thần sắc âm tình bất định. Tâm tình không khỏi lộ ra vài phần thấp tha thấp thỏm. Hàng Lập sau khi hồi lại tinh thần, phát hiện sự khác thường của vị mỹ nữ trước mặt mình, miệng cười nói. Bây giờ xem như ta đã y theo ước định, mà người ra khỏi bí thị, hơn nữa còn an trí chỗ ở này. Hiện tại chắc có thể đem vị trí xã huyệt của yêu thú, nói cho Lệ bộ biết được rồi chứ. Sau khi ta biết địa điểm sẽ lập tức rời đi, sau đó người và ta, ai cũng không thiếu nợ ai. Tiền bối không ý định muốn thu đựa tử làm thiết sao? Vàng Tư Nguyệt có chút giật mình bề mặt hiện lên chút ngoài ý muốn, lẹ mổ một mình cô độc quen rồi, không muốn có người nào đi theo bên cạnh. Hàng lập thong giọng nói, Văn Tư Nguyệt trầm mặt, một lát sau trên khuôn mặt kiều diễm hiện đa thần sắc phức tạp, nhẹ lắc đầu. Đà Tà ý tốt của Tiền Sinh, Thiếp Thần lúc đầu đã não muốn làm thiếp của Tiền Bối, thì tuyệt đối không có ý hối hận. Xin Tiền Bối cứ việc an tâm, Tư Nguyệt có thể tuân thủ hứa hẹn, không hề có một câu án hận. Trong đôi mắt sáng của Văn Tương Nguyệt hiện lên một tia dị sắc. Bình tệ nói, lệ mộ không phải là muốn dò xét tâm lý, ý tứ của Văn Đạo Hữu, Những lời vừa nói lúc nãy đều là thật lòng, nhưng Đạo Hữu nếu thật sự muốn trở thành thiếp của Tài Hà, thì lệ mộ không tiện từ chối, để lúc đó, Văn Đạo Hữu đừng hối hận. Hàng lập trong lòng hiểu rõ sự cố kỳ của nội tử này, không khỏi cười như không cười nói. Hắn cũng không tin Văn Tân Nguyệt thật tâm muốn làm thiếp thân gì gì đó của hắn. Ở trong bí thị đưa ra điều kiện này, hơn phân nửa là bất đắc dĩ mà thôi. Làm thiếp, mặc dù so với làm lưu định tốt hơn nhiều, nhưng cũng không có vị nữ tu sĩ trúc cơ kỳ nào càng tâm tình nguyện. Cho dù là có thì cũng là bị bắt buộc mà thôi. Hàng lập đối với dục màu tuyệt sắc của Văn Tư Nguyệt, mặc dù có chút đồng tâm, nhưng bây giờ hắn đang ở thời kỳ quan trọng để đột phá tu vi, nên không có khả năng luôn luôn mang theo một nữ tu sĩ trúc cơ bên mình vì vậy thì chẳng bằng thuần nước đầy thuyền hủy bỏ ước định vậy ta văn từ nguyệt nghe hàng lập giải thích trong lòng có chút bán tin bán nghi trên mặt lộ ra vẻ chần chừ thế nào chẳng lẽ đào hữu đúng là muốn làm thiết của tài hà hàng lập trong mặt hiện lên vẻ miệng cười nhẹ giọng nói không phải thiếp thân thiếp thân xin đa tạ tiên sinh vàng bối văn từ nguyệt sau này nhất định không quên đại ơn của tiền bối từ nguyệt trong lòng quấn lên Vội vàng bật thốt đa lời phủ nhận, rồi ngợ ngơ một chút, sau đó cắn đôi môi đỏ mọng hướng hàng lập thi lễ, trên mặt thần sắc tràn đa đầy vẻ lo sợ bất an. Một khi đã như vậy, thì chuyện làm thiết kia hủy bỏ đi, đào hữu không nên để ở trong lòng, hàng lập không có chút ý tứ làm khó dễ nàng. Đa tạ tiên sinh thành toàn, vàng tư nguyệt trong lòng vừa mừng vừa vui, lẫn kinh ngạc, sau khi tâm tình buông lỏng, nhất thời vẻ mặt rạng rỡ như đóa hoa đang nở, khiến cho nam nhân phải đồng lòng. Loại mị cả như vậy trước mặt, Hàng Lập tất nhiên cũng không tránh được trong lòng xuất hiện mục tiêu rung động, nhưng rất nhanh đã bị lý trí của hắn chôn sâu tận đáng lòng. Văn Đạo Hữu, tiếp theo nói một chút về chuyện liệt phong thú đi. Hàng Lập sau khi tâm tình tĩnh lặng, bình tĩnh hỏi. Lệ Tiên Sinh, sao huyệt của liệt phong thú hiện nay xem ra có chút nguy hiểm, vì đã đó gần ranh giới của thâm uyên, tiền bối hay là suy xét kỹ một chút rồi mới quyết định có nên tới đó hay không? Vàng Tư Nguyệt Thu Liễn đầu Cười có chút lo lắng nói. Gần thâm uyên, Hàng Lập nhíu nhíu mày một chút, xem ra đúng là có chút khó giải quyết. Thâm uyên hiện nay thực sự là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 539 Ba đầu sáu tay Mà Hàng Lập thì lại tiến tới một gian đồng khác để nghiên cứu tấm đồng vừa mới lấy được. Hắn ngồi xếp bàn tại mật thất, đánh giá cẩn thận vật trong tay. Tấm đồng chỉ có một mặt là có khắp chữ, mà còn lại là một đồ hình vô cùng kỳ quái, miêu tả một quái vật ba đầu sáu tay. Quái vật này phùng mang trợn mắt, sáu đôi tay hướng lên trời không hiểu là có dụng ý gì. Hàng lộc khẽ nhớ mày, sau khi xem xét một lúc, liền đem quyển sách gia thú ra, so sánh hai loại văn tự. Lúc này, hắn mới phát hiện ra kiều chữ trên tấm đồng kia, hầu như là giống với kiều chữ trên quyển sách gia thú, tuy cũng có đôi chút xa biệt nhau nhỏ, dường như chúng có cùng một nguồn gốc với nhau, nhưng bị hiện ra bên ngoài lại khác nhau. Không thể truy ra thêm được chút kết quả nào, hàng lập đàn phải từ từ đót lên lực vào trong tấm đồng. Đồng thời khi pháp lực tiến vào bên trong, thì tấm đồng đột nhiên lại phát ra âm thanh trầm thấp đỏ đàng tự mình rung động. Bỗng nhiên hào quang tỏa sáng trên tấm đồng bắn ra một cột sáng chiếu lên vách đá đối diện. Một bức họa đồ vô cùng cổ xưa dần dần xuất hiện. Ban đầu, Hàng Lập vô cùng hưng phấn, nhưng vừa nhìn thì người bỗng nhiên giật mình ngẩn ra. Đó là một yêu thú hình người, toàn thân lấp lánh ngần phiến, trên đầu mọc ra một cái sừng. Đây chính là con yêu quái, đã xuất hiện đầu tiên trong bức tranh. Một bộ dáng của nó giống như trên biến kim loại có ba đầu sáu tay, điểm khác duy nhất chính là nó chỉ có một đầu mà thôi. Trong khi Hàng Lập đang cực kỳ buồn bực thì quang mang chợt lóe.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 hiện tại mặc dù hắn không thể so sánh với những người thiên phú trời do như có thiên linh căn hay gì linh căn nhưng về mặt hấp thụ và chuyển hóa linh lực cũng tuyệt đối không thấp hơn tu sĩ tam linh căn bộ thiên đan đúng là gian bất hư truyền hàng lộc đối với việc ngân kết nguyên anh của mình lại thêm một phần hy vọng khi hắn đi ra khỏi mật thất thì băng tư nguyện lại đang tu luyện phỏng chừng nếu không tốn hai ba tháng thời gian thì có lẽ cũng sẽ không xuất quan hàng lộc cũng không có ý định quấy rầy nàng ta.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 Ẩn nặc tung tích của bản thân Đây chính là hang ổ của yêu thú cấp cao Hàng lập tất nhiên là vô cùng cẩn thận Không dám cơ ý khinh thường chút nào Quả nhiên trên đường tiếp theo Hàng lập thường xuyên gặp phải các loại yêu thú May mà có ẩn thân thuật thần diệu Mới có thể an toàn tiến gần hải vực này Mấy ngày sau Hàng lập dừng lại đứng trên không trung Nhìn hoạt đảo nhỏ lờ mờ xuất hiện ở xa xa Khuôn mặt hắn lúc này vô cùng trền trọng Theo lời của Văn Tư Nguyệt Thì đây là sao huyệt của yêu thú cấp 8 Hắn cũng không dám ngang nhìn xông vào, nếu liệt phong thú đang ở bên trong thì chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao. Cũng chính vì vậy mà hắn không có gan dùng thần thức tra xét hòn đảo này. Vì vậy hắn tìm bọng đá trồi lên khỏi mặt nước, cách xa hòn đảo và bố trí một cái huyện tròn nhỏ. Một bên hắn tiến hành tu luyện, một bên lại kiên nhẫn dám thị hòn đảo này. Nếu không xác định được đồng tỉnh của yêu thú kia thì hắn cũng không dám khinh định hành động. Đáng tiếc là nghe thần thạo đối với yêu thú cấp 8.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 Trong mắt hắn hiện ra, hình dáng của mấy khối đá to lớn che cho đồng khẩu bí mật, to khoảng mấy chục trường. Đồng tự của hàng lập hơi coi rút lại, bắt đầu thi hành trên người nhiều loại pháp thuật phụ trợ khác nhau. Sau đó, thân hình của hắn dần dần biến mất. Sau khi ẩn hình, hắn cẩn thận đi vào, thần thức chậm rãi tỏa ra, dò xét bốn phía. Cái hàng này vô cùng sâu, càng tiến sâu vào bên trong, cảm giác ẩm ướt ngày càng tăng. Thời gian một tuần trà đi qua, hàng lập đã xuất hiện tại một khúc rẽ. Hắn dần chân, trên mặt lộ ra về khẩn trương. Hắn chậm đại nhắm hai mắt lại, dùng thần thức hướng tới phía trước dò xét. Một lát sau, nét mặt hắn không giống nổi vẻ kinh ngạc. hàng lập chờ một chút, sau đó cắn răng đi qua chỗ ngoặt. Đột nhiên trước mặt bỗng sáng người, Đúng là một cái động thiên nhiên khổng lồ, diện tích rộng đến hơn trăm trường, còn cao có lẽ hơn mười trường. Thạch bích trên đỉnh thạch đồng lấy ra lục quan nhàn nhạc, ở giữa có một hồ nước màu xanh tỏa ra sức nóng. Có rất nhiều loại cây kỳ quái mọc xung quanh hồ nước. Khi ánh mắt Hàng Lập nhìn thấy trong đám cây cỏ đó, có một vài cọng cỏ, cỏ đen đúa cao khoảng một tấc thì không thể nào giống được vẻ kinh hỉ. đây chính là bạn yêu thảo, thứ mà hắn cần. Cũng chỉ có bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 mới có màu đen. Còn nếu yêu thú cấp thấp hơn thì sẽ có màu xám. Hàng Lập nhìn về cái hồ ở giữa, nét mặt vui mừng chợt hiện ra, thần sắc trở nên vô cùng hận trương. nếu mà liệt phong thú đang ở trong đồng, Thì tám chín phần là trong hồ, hắn đã sớm dùng thần thức ra xét cái hồ này, nhưng mà nó sâu không thể tưởng tượng được, sau khi quét qua một đoạn liền hoảng sợ thu hồi thần thức. Hàng lập liếm liếm môi, không còn do dự, thân hình chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại bờ hồ. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ túi trữ vật, ngay tức thì một cái hộp ngọc hiện ra, tài kiện nhanh chóng phớt về phía có bạn yêu thảo. chương 540 Cựu cấp yêu tộc Một tiếng vang lên, Hàng Lập đóng nắp, cầm cái hộp trong tay, không giống nở vẻ mừng rỡ, dễ dàng lấy được bàn yêu thảo thực sự là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà nơi này không thể ở lâu, Hàng Lập tức khắc quay đầu, muốn bay ra khỏi nơi này, thì một thanh âm nhàn nhạc, nhạc từ sau vòng tới. Người mai phục tại vùng phụ cận lâu như vậy, không ngờ lại chỉ vì một vài cây cỏ mà thôi, nhân loại tu sĩ thật đúng là kỳ quái. Một giọng nói nam tử lạ lẫm vang lên, sắc mặt Hàng Lập đại biến, vô cùng khó coi. Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng trấn tĩnh, thân hình lóe lên, thần tình âm thầm, say người trở lại. Đập vào mắt hắn, chính là bộ dáng của một yêu tộc mặc áo xanh, đang tò mò nhìn hắn. Thấy rõ tướng mạo của đối phương, miệng hàng lập, chợt khô khóc. Yêu tộc kia, đội mũ quan màu bạc, chân mang dày, ngoài trừ hai mắt nhỏ xanh biếc, mũi nhọn và dài, thì các bộ phận còn lại chẳng khác gì một người bình thường. Mị mắt hàng lập giật giật vài lần.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 Ngày mà ngươi tới, ta đã phát hiện ra ngay. Ta tưởng ngươi chỉ là tu tiên giả vô tình đi qua, nên hoàn toàn không chú ý tới. Ai ngờ ngươi lại trú ngủ trên mỏng đá kia không chịu đi. Điều này khiến cho phong mộ cảm thấy vô cùng hứng thú. Yêu tộc áo xanh mở miệng, lộ ra hàm răng trắng muốt, Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi nhìn thấy hàm răng đó của yêu tộc, Hàng Lập mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Họ phong. Nói như vậy thì hắn chính là liệt phong thú, đã trưởng thành. Tâm tình Hàng Lập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 Chẳng lẽ là vừa tiến vào cấp 9? Mặt hàng lập trắng bệnh, bàn tay nắm ngủ hành hoàng kia, bất giác chạy mồ hôi. Cấp 9, cái này là do loại người các ngươi, tự phân cấp mà thôi. Không sai, chúng ta hóa hình do đoạn 2, chính là yêu thú cấp 9. bị liệt phong thú trưởng thành kia chớp chớp mắt, tùy tiện hồi đáp. Nghe đối phương thản nhiên thừa nhận như vậy, hàng lập liền im lặng, nhưng sau một lúc, khỏe miệng hắn bỗng nhiên nhất lên cười khổ. Nếu là yêu thú cấp 8, thì hắn có cơ hội một sống một sót nhưng đối mặt với yêu thú cấp 9, thì hắn hoàn toàn đã quản đi ý niệm rời đi xem ra bản sống của mình thật sự khó mà giữ được nghĩ tới đây hàng lộc cũng không nói nhiều lời đột nhiên miệng hé ra phượng đà mười đạo thanh quang bay xung quanh thân hình hắn tiếp theo cánh tay hắn nhất lên muốn quản túi linh thú ra nhưng ngay lúc này yêu tộc đối diện bận di động mắt hàng lộc hoa lên bàn tay nhẹ hận túi linh thú đã bị đối phương đoạt mất mấy khẩu phi kiếm hộ thân tuy cực kỳ thông linh ngăn trở trước thân hình, nhưng tốc độ đối phương thật sự quá nhanh, vẫn chưa kịp chém xuống thì đối phương đã quay về chỗ cũ. Hàng lập hoảng sợ, sắc mặt phát xanh. Hắn như thế nào là quên mất một điều, liệt phòng thú nguyên bản là yêu thú cấp cao, nổi tiếng về mặt tốc độ. Với tốc độ của liệt phòng thú cấp 9, cộng thêm cử liên ngắn như vậy, chỉ sợ không khác gì thuấn di. Hắn làm sao mà khiến đối phương trọng thương được? Trong khoảnh khắc các loại ý nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu của hàng lập, sắc mặt hắn xanh mét. Xuất hiện một ti huyết sắc cực kỳ dày dàng. Cảnh tay hắn án tại túi trữ vật, một quả kim ti cầu lấp lánh xuất hiện trong tay. Hàng lập nhanh chóng dừng tay lên, đem quả cầu này nuốt vào trong bụng. Sau đó, lạnh lẽo nhìn yêu tộc đối diện, một từ cũng không nói. Hắn đã nghĩ qua, trước khi chết nhất định phải là dùng ít tà thần lôi trong ngòi khiến cho kiềm lam châu nổ tung. Cho dù không thể cùng đối phương đồng quy vô tận, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho tên liệt phong thú kia bị thương nặng. Liệt Phong Thu thấy cơ chỉ kỳ quái kia của Hàng Lập, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó cười cười như không thấy gì. đào hữu, hạ tất phải nóng lòng như vậy, ta đầu có nói sẽ gây bất lợi đối với đào hữu đâu. hắn cầm túi lên thú, tùy ý quảng đi, sắc mặt quỷ gì nói. Vậy là cái ý gì? Yêu tộc các người không phải đang tiêu diệt tu sẻ nhân loại hay sao? Hàng Lập nhíu mày, thanh âm lạnh lùng hỏi. hắn thật không muốn trước khi chết, còn bị đối phương treo đùa hiện tại khai chiến với nhân loại các ngươi chỉ là sự tình của hải tộc phù cần phòng mộ không thuộc quãng hạt của chúng ta tạm thời định cư nơi này là do thích thú lần hòa đàm ở đây mà thôi liệt phong thú nhét mép lắc lắc đầu giải thích hàng lập ngỡ người ra lúc này hắn mới nhớ ra liệt phong thú là loài yêu thú trùng gian giữa hải thú và yêu điểu đúng là không hoàn toàn thuộc về hải thú đồng thời nghe khẩu khí của đối phương thì dường như cũng không phải là yêu tộc bản địa chẳng lẽ đối phương thật không có ý muốn giết chết mình sao sắc mặt hàng lập trở nên bất định. Một lát sau, hạt mới phất tay thu hồi phi kiếm vào trong người thần sắc có chút hòa hoãn. Nếu phi kiếm không thể đối phó với đối phương, tốt nhất đừng nên phiền phức rắc rối. Nếu đối phương lừa gạt mình, thì giận phát kiềm lam châu từ bào là được. vừa thấy hàng lập đem pháp bảo thu hồi, lược phong thú lộ ra về mạn ý. Ta rất thích giao hòa với nhân loại thông minh. Cái này trả lại cho ngươi. yêu thú căn bản không xem thử trong túi lên thú kia có vật gì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 Một quang cầu màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếp theo quang cầu được nhìn biến lớn, đem hàng lập bao bọc vào bên trong. Trên mặt hàng lập, lấy lên một tiêu dị sắc, nhưng không phản kháng lại, mắt thấy thành quang đem hắn kéo tới gần bên cạnh liệt phong thú. Phốc, một tiếng, quang cầu trực tiếp đem hai người, tiến vào bên trong hồ nước, sau đó hạ thẳng xuống. Bởi vì toàn thân quang cầu phát ra ánh sáng, nên hàng lập có thể nhìn rõ thế giới dưới nước gần đó. Không biết có phải là do sự quá gì của loài nước trong hồ hay không, mà phù cờ ngoài trừ một loại quái ngư màu trắng, to bằng nắm tay, thì Hàng Lập chẳng trông thấy loại cá nào, chứ chưa nói tới mới dạng như tôm cua. Liệt phong thu thấy Hàng Lập dường như rất tò mò đối với cảnh sát của hồ nước liền cười nhạt không nói năng gì. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, quan cầu ngừng lại. Sau khi khẽ rung động thì hướng về một bên bay đi. Trầm giây mắt, một cái cửa đá màu xanh đen cực lớn xuất hiện trước mặt. Bên trên cửa đá có bạch quan lập lè, xem ra đã bị hạ cấm chế. Tới rồi, đây là đồng phụ của phòng mộ, mong đạo hữu không nên chê cười. Liệt phong thú chỉ cửa đá cực kỳ khách khí nói. Hàng lập miễn cưỡng không nói gì thêm. Mắt thấy quang cầu trực tiếp đập vào cửa đá. Sau đó, cửa đá lập tức tự động mở ra. Lập tức quang cầu xuyên qua một tầng bạch quan, đem nhị nhân tiến vào trong một cái thông đạo khô đáo. Thông đạo này phát ra hào quang ngụ sắc trên thạch bích có gắng các viên trần châu to lớn, ánh sáng giao thoa lẫn nhau giống như ba ngày vậy. Đào Hữu xin mời. Liệt Phong thu thấy hàng lập lộn đa thần sắc kinh ngạc, không nhìn được có chút từ đất. mấy viên trần châu kia không phải là loại bình thường, đều do hắn thâm nhập vào đáy biển sâu tìm các loại sò hến thông linh đã sống hàng ngàn năm để hạ thủ mới lấy được. tất cả đều có công hiệu tỷ thủy ít họa. Hàng lập nhìn nhìn thông đạo trước mặt, trong lòng vạn phần không muốn đi tới. Nhưng bên cạnh là cựu cấp yêu thú đang nhìn nên đành phải biện cưỡng bước vào. Liệt phòng thú không nhanh không chậm đi theo sát sau. Thông đạo cũng không tính là quá dài, trong nháy mắt, hàng Lập đã đi tới đại sảnh lớn được trang hoàng các sắc các dạng sang hô, cực kỳ diễm lệ. Ở giữa của đại sảnh có một cái bàn bằng ngọc màu trắng lấp lánh, còn có vài cây ghế cũng dùng loại ngọc đó đẽo thành. Bốn phía có bảy mấy cái tiểu đỉnh hơi hướng cổ xưa, trong mỗi đỉnh có một cây hương to màu đen, phản phất tỏa ra mùi thơm. Chương 541, Bích Diệm Tự hằng Lập không nói gì, theo lời ngồi ở phía đối diện với hắn. Thật là chê cười, phòng mộ còn chưa biết đạo hữu tên gì, Tài Hà phong hỉ Liệt phong thủ nhau nửa con mắt yêu mị, ôn hòa hỏi. Tài Hà hỏi lệ. Hàng Lập giò dự một chút, chầm rải nói. Thì đa là lệ đạo hữu, trong lòng đạo hữu nhất định là đang hoang mang, bình thường nếu gặp phải những tu sĩ nhân loại do dù phong mộ không phải là yêu thú hại tộc, thì chắc chắn cũng sẽ một trạo giết đi, bởi vì giữa tu sĩ loài người cùng với yêu tu chúng ta vốn đã không hòa thuận với nhau. Phong Huy sờ sờ cái đầu màu bạc rồi tươi cười nói. Nói như vậy không biết vạn bối có chỗ nào hữu dụng đối với phong tiền bối không? Hàng lập mấy đầu trong lòng phát lành, sau lại mạnh mẽ cười. Người là kết đang trung kỳ chỉ dựa vào sự thần diệu của liệm khí thuật mà dám to gan lớn mật xâm nhập nơi đây. Lục quan trong mắt của Phong Hy chợt lé, chầm nói. Liệm khí thuật. Hàng Lập ngẩn ra, liền do tới vô danh khẩu quyết được ghi trên tấm gia thú. Không sai, công pháp mà ngư luyện rất quen thuộc với phong mổ, bởi vì trước đây ta từng biết nó từ một vị cố nhân. Nhưng ta có chỗ không hiểu loại liệm khí thuật này, chính là mật truyền thuật của hắn. Còn ngươi là nhân loại loài người, thì làm sao mà có được chứ? Phong Hị lộ ra vẻ cổ quái hỏi. Hàng Lập tự nhiên không đề cập tới chuyện tấm già thú, nhưng lúc này không biết trả lời thế nào đành phải im lặng. Phòng Hỷ thấy hàng lập như vậy, thân hình khẽ dựa ra phía sau một chút, rồi cười nhẹ một tiếng. Đạo Hữu không nên lo lắng, vì cố nhân này của ta đã chết nhiều năm rồi. Ta cũng không cần Đạo Hữu phải giải thích, ta chỉ tò mò đến biệt loài người, sao lại có thể sử dụng được yêu bí thuật của chúng ta thôi. Còn nguyên nhân mà Phong Mộ không muốn ra tay với Đạo Hữu là do Đạo Hữu tu luyện một thuộc tính, công pháp rất là tinh thuần. Nếu không, Đạo Hữu cũng không thể nào còn sống mà ngồi chỗ này. Phòng Hỷ không thèm để ý nói. Đối phương không đồng thủ, quyền do chính là công pháp thuộc tính mà hắn đang tu luyện. Nghe lời này xong, trên mặt hạng lập lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Phòng huy nhìn thấy hạng lập giật mình, cũng không nói gì thêm, mà hai tay vừa lộn, bạch quan chợt lóe lên. Trên tay xuất hiện một cái bình rượu cổ, còn tay kia thì xuất hiện một cái chén bạch ngọc chạm trộn tinh xạo rất đẹp mắt. Sau đó, mở bình rượu ra, rót vào chén bạch ngọc một chất lỏng màu ngọc lục bích, một mùi thơm mát nồng đậm hương rượu Chồng nháy mắt, tràn ngập ra cả đại sảnh. tên như thú hình người này hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ thật là si mê, nhưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cây chén ngọc, chậm chồng, chồng bay tới trước mặt hàng lập. Mời, lệ đạo hữu trước nếm thử bích diệm tử do phòng bộ tự chế xem thế nào. Ta phải mất hơn trăm năm mới có thể chế riêng ra một bình linh tử như thế này. Nó giúp cho tu vi đề cao một chút. Nói không chừng, đạo hữu có thể mượn cơ hội đột phá bên cạnh trước mắt đó. Phòng Huy nhìn chầm chầm hàng lập thơm ý sâu sắc nói. Hằng lập vừa nghe nói xong, đầu tiên là kinh sợ, cúi đầu xem một chút chất lỏng trong chén rượu, còn trong lòng thì hoảng sợ. Đối phương ngay cả tuổi vị của hắn gặp phải bệnh cảnh, chỉ liếc mắt một cái, bà đã nhìn ra, hắn thật sự thần thông quảng đại. Giờ nói là bằng vào rượu này có thể làm cho hắn đột phá bệnh cảnh, Hằng lập cũng không dám tin tưởng chút nào. Đối với đan dược dùng để tăng tiến tu vi hắn đã phục dụng không biết bao nhiêu rồi nếu có thể dùng đan dược mà đột phá bên cạnh tăng tiến tu vi thì hắn đã sớm tu luyện thành tầng thứ 9 của thành nguyên kiếm quyết chứ đâu cần chờ cho tới bây giờ bây giờ không biết tại sao đối phương lại muốn hắn uống rượu vì vậy hắn không dám tùy tiện uống vào với suy nghĩ trong đầu đó trên mặt hàng lập lộ ra vẻ chần chừ liệt phong thú hàng quan trong mắt chợt lóe dường như đã biết được suy nghĩ của hàng lập thần sắc liền trầm xuống. Như thế nào, sợ phong mộ đã đồng tay đồng chân vào trong đầu sao? Đừng quên rằng nếu Tài Hạ thật sự muốn lấy đi tánh mạng của đào hữu, thì việc này chỉ trong nháy mắt là xong. Phong Huy lạnh lùng nói, tiền bối nói không sai, nhưng vạn bối cần phải biết trước được nguyên nhân, vì sao lại không muốn giết Tài Hạ, nếu không, Tài Hạ vẫn phải cẩn thận một chút. Hàng Lập sắc mặt tá nhợt, nhưng vẫn dội chén rượu trước mặt không chịu uống mà nói, việc ép hắn phải uống lại rượu này quá là rõ ràng, trong lòng Hàng Lập càng hoài nghi hơn. Phong Hy thấy sự việc có chút ngoài ý muốn, sắc mặt lập tức băng lạnh hơn, trên người mơ hồ tán mát ra loại khí chất âm trầm. Hàng lộc trong lòng chợt động, chơn nguyên trong cơ thể trong nháy mắt liền bao lấy Kiền Lam băng Châu, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương không nói lời nào. Một hồi lâu sau, phòng Hy mặt nhăn mày nhíu, thần sắc bình tĩnh, hòa hoãn nói lại: "Xem ra, cần phải cho Đở Hựu biết rõ, Lệ Đở hữu thật đúng là hiểu lầm ý tốt của Phong Mộ rồi." Trầm ngâm một chút, rồi Phong Hy trầm giọng nói: Bích diễm tự này chẳng dẫn luyện chế công phu mà còn mất hơn 100 năm. Ngoài ra cần phải có một viên hóa hình gia yêu đan làm nguyên liệu chủ mới được. Hơn nữa chỉ có bộ tộc liệt phong thú chúng ta mới có được phương pháp đặc thù tạo ra loại điều này. Còn với những loại yêu tù khác thì không cách nào điều chế được, bởi vì không có được loại thiên phú thần thông này. Điều này đưa với ta mà nói chỉ là thỏa mãn cơn khác mà thôi. Còn như đạo hữu đây kết đăng kỳ tu sĩ mà nói, Lần đầu tiên uống loại rượu này rất có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể, vì vậy mà đột phá thù vi vượt qua bên cạnh thôi. Tất nhiên, nếu tài hạ đã xuất ra loại đồ vật trần quý như thế này cho lệ đạo hữu uống, chủ yếu chính là vì bản thân mà thôi. Phong mộ muốn mượn công pháp một thuộc tính của đạo hữu để làm một việc quan trọng. Với tu vi hiện nay của đạo hữu chỉ là kết đăng trung kỳ thật sự hơi thấp, cái ta cần là kết đăng hậu kỳ. Vì vậy theo yêu cầu của tài hạ thì tu vi của đạo hữu hơi thiếu một chút. Nhưng công pháp của các hạ rất bất phạm, pháp lực thâm hậu cao hơn nhiều so với tu sĩ cung cấp, mà nếu như vậy ép buộc cũng không có hay cho lắm. Nếu như là lệ đạo hữu cố ý không uống rượu này, thì hậu quả như thế nào, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Phòng hỷ biết không giải thích rõ ràng hết thảy, đối phương sẽ không chấp nhận, vì vậy trực tiếp nói rõ ra một lần cho hán hiểu. Nghe xong những lời này sắc mặt hàng lập liền biến sắc, qua một lát sau mới dám hỏi lại. Nếu ta uống rượu này mà không cách nào đột phá bình cảnh thì sao? Nếu vậy, lệ đạo hữu cũng không kết lời gì mà bích diệm tựu của phòng bộ đã tốn công sức luyện chế, vậy thì mừng tính bạn đạo hữu để bồi thường một phần thôi. Phòng hỷ cười lạnh một tiếng, rồi thẳng nhiên đứng nhìn. Hàng lập mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng nghe xong lời này, ngoài mặt khẽ nhíu một chút. Được, ta uống. Sau khi đánh giá một chút, hàng lập ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi nói. Phòng hỷ nghe vậy nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy hàng lập đưa tay ra, vỗ một cái xuống bàn thành quang chợt lóe lên, chất lỏng màu ngọc bích từ trong chén rượu hóa thành một đạo thủy tiện bay thẳng vào trong miệng đã mở rộng của hắn. Hằng Lộc không có thưởng thức một chút tư vị của nó, còn chất lỏng này bay thẳng vào trong bụng. Tốt, ta chỉ biết lời đạo hữu đã có một lựa chọn sáng suốt. Đi theo ta, ta sớm chuẩn bị cho ngươi một cái tịnh thất. Phòng Hì lộ ra vẻ hài lòng, tiếp theo đứng dậy đi về phía một cánh cửa bên cạnh. Hàng Lộc không nói gì thêm, thần sắc bình tĩnh theo sau được yêu cầu này dẫn đường, hàng lộc quẹo qua mấy cái hành lang, rồi đi tới trước một tấm thạch bích màu đỏ. nhìn kỹ một chút, hàng lộc kinh ngạc phát hiện, thì ra cái thạch bích màu hồng quang hoa lấp lệ này đúng là một tòa lầu thật lớn được tạo thành từ sang hô. Hàng lộc còn đang nghi hoặc thì phong huy vươn tay hướng tới cái bức vách sang hô nhấn một cái, bạch quang chợt lóe, một cái đồng khẩu dài khoảng một trượng xuất hiện. người trong mật thất này luyện hóa hết số rượu đã uống, Theo ta đoán khoảng hơn được năm công phu thì đạo hữu sẽ xong. Đến lúc đó ta sẽ buồn cấm chế để cho các hạ đi ra. Phòng Huy đưa tay chỉ về động khẩu phía trước, bất động thanh sắc nói. Hàng Lập xem một chút, mà không chút thay đổi đi vào động khẩu. Đến lúc này rồi có nói thêm cũng vậy mà thôi. Hàng Lập vừa mới đi vào, cái động khẩu phía sau liền biến mất. Bên ngoài chỉ còn lại yêu tu Phong Huy. Phòng Huy đứng đó, không có lập tức rời đi, mà đang nhìn bức tường sang hô màu đỏ ngọc bích, trên mặt lộ ra một tia yêu dị hưng phấn một lát sau bạch quang chợt lóe rồi hằng biến mất tâm lúc này hằng lập ở bên trong mật thất làm bằng san hô đang thầm đánh giá nó không gian nơi đây xem ra không nhỏ rộng khoảng 3 40 mươi trường cao khoảng bảy tám trường ngoài trừ một khối thanh quang hình ngọc tháp đang chiếu sáng ở giữa ra ngoài ra không còn thứ gì hằng lập thấy có chút kỳ quái là trên vách tường bốn phía có đầy những nốt nhỏ li ti giống như là ma điểm thoạt nhìn có chút quái dị hằng lập sau khi xem xét qua một chút Đi tới Ngọc Tháp khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đồng thời thần thức bắt đầu chậm rãi, buồn ra kiểm tra. Một lát sau, kết quả không ngoài suy nghĩ là thần thức, một khi đồng tới bát tường bốn phía, đều bị bắn ngược trở về. Sau đó, Hàng Lập lại dùng thần thức, tìm lần nữa tất cả các góc chết của bách tường, nhưng cũng không tìm ra bất kỳ sơ hội nào. Hàng Lập khẽ co mày mở mắt, hiện lên một tiên hàng quan. Sau khi suy nghĩ, Hàng Lập từ Ngọc Tháp bước xuống, rồi đi tới trước một cái bức tường. Đang nhìn bức tường sang hô trước mặt một lúc, hạng lập nhấc bàn tay lên, vườn ra một ngón tay. trong dây mắt, một đào kiếm quang màu xanh chói mắt, từ đầu ngón tay phóng ra khoảng chừng một ngón tay, không ngừng lập lòe quang mang. Chương 542 Hậu Kỳ Đại Thành Thấy vậy, hạng lập nét vui mừng còn chưa kịp hiện ra trên mặt, thì hồng quang chợt lóe, Một tấm màn ánh sáng từ vách tường hiện ra, mũi nhọn của thanh tiểu kiếm bị đẩy ngược trở ra một cách mạnh mẽ.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 trong mắt hàng lập là hiện lên một ti chờ đợi nhưng sau đó lộ ra vẻ thất vọng tiểu kiếm được lười quan mở đường nên có thể tiến sâu vào một tấc còn vách tường trộm bị đánh sâu vào liền bám ngược trở ra ánh sáng ngủ sắc mờ mờ bức tường sang hô chắc chắn là được yêu tu gia trì thêm nhiều thần cơ chế cực kỳ lợi hại chỉ bằng vào pháp bảo mà nghĩ tới việc phá vách tường khả năng này thật sự không lớn hàng lập sau khi thu hồi pháp bảo vào trong cơ thể cho mày đứng lên Một tay theo bản năng đập trên linh thú túi, hắn tin tưởng rằng dù cầm chế trên vách rất là thần diệu, nhưng cũng chịu không nổi sẽ bị đám về kim trồn thôn phệ. Nhưng suy nghĩ một chút thì hắn lại không dám thả đám lên trồn này ra. Đám kim trồn thôn phệ cầm chế này sẽ mất rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất nửa khắc công phu. Và thời gian dài như vậy, sợ rằng yêu thù Phong Hy sẽ cảm ứng được lại đây xem xét. Lấy tốc độ yêu dị của đối phương mà nói, hắn căn bản là không có cơ hội chạy thoát. Sau một hồi tự đánh giá, Hàng Lập liền bực tức, liếc mắt nhìn bức tường bằng sang hô, rồi với sắc mặt khó coi, trở lại ngồi trên ngọc tháp. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy trong bụng bắt đầu nóng lên. Xem ra bích diễm tử đã bắt đầu có hiệu lực. Không biết điều này có gì cổ quái, Hàng Lập cũng không dám chậm trễ, mà liền ổn định tinh thần, bắt đầu khoanh chân tu luyện. hắn nhắm mắt lại, nhìn kỹ bên trong cơ thể một chút. Dưỡng mạnh lên thì thấy từ trong tam sắc kim đan, bứt ra một tấm đan hỏa màu xanh, nó liền đè ép một đoàn chất lỏng bích lục, trong nhai mắt, đã bị đám đan hỏa này quấn hết chung quanh. Không bao lâu sau, trên mặt hàng lập không chút thay đổi. Quá trình luyện hóa bích diệm tử rất thông thả, hơn một tháng sau, số rượu này mới được luyện hóa hơn một phần tư. Xem ra, tên liệt phong thú nói cần dùng hơn nửa năm thời gian mới luyện hóa xong, thật không có khoa trương chút nào. Nhưng tốc độ như vậy thì quá chậm làm cho hàng Lập không khỏi nôn nóng, nếu nửa năm sau mà hắn không cách nào tiến vào hậu kỳ, hắn tự tưởng rằng Liệt phòng Thú phòng Hy chắc chắn sẽ một trảo mà lấy mạng hắn. Vì vậy hắn đã quyết định trong lòng, liền mau hiện bức toàn bộ đan hỏa từ kim đang ra. So với lần trước, lần này ngọn lửa màu xanh to hơn nhiều, bao hết phần lục dịch còn lại vào bên trong. Hàng Lập không tiếc linh lực, thúc giục mạnh mẽ pháp lực để nhanh tiến trình luyện hóa. Nếu như làm như vậy mà nói, hàng Lập sẽ phải tiêu hao gấp bội pháp lực. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn không chút thương tiếc liền nút vào một giọt linh dịch ngàn năm để duy trì đang hỏa hoạt động liên tục. Cứ như vậy sau 2 tháng xa xỉ sử dụng đan hỏa, số rượu này đã được luyện hóa đi 2-3 phần, mắc thấy có thể hoàn toàn luyện hóa xong sớm hơn dự định. trong lòng hàng lập có chút buông lỏng, đúng lúc này thì có việc ngoại ý muốn xuất hiện. Trước đây, do muốn liều chết nên hạng lập nước viên Kiền Lam Băng Châu, sau này bởi vì kiên kỵ liệt phong thú. Nên hắn vẫn liệu mạng để bảo vật này Ở trong bụng mà không có lấy ra Nhưng vào ngày hôm nay Pháp lực của hàng lập vừa mới hao hết Nên cần phải nút linh dịch ngàn năm Để khôi phục lại linh lực Không biết vì cái gì mà kiện lam băng châu Ở bên ngoài ít tà thần lôi Đột nhiên bắt đầu chuyển động biến hình trong cơ thể hắn Sau khi thấy cảnh tình này Hắn liền tập trung toàn bộ tinh thần Quan sát động tĩnh bên trong cơ thể của mình Sợ đến mức hồn muốn bay lên trời ngay Lúc này pháp lực của hắn đã khô kiệt Không cách nào phản ứng xử lý cho tốt được. Mắt thấy bề ngoài của viên châu này không ngừng chấp động. Trong tình thế cấp bách, hắn liền thuốc dục mạnh mẽ phần còn thừa của Bích Diệm Tửu, dùng nó bảo lấy kiền làm bằng châu, đang chấp động không yên. Tim của hạng lập đập mạnh liên hồi, trên mặt không còn một ti huyết sắc. Dùng Bích Diệm Tửu bao vệ lấy kiền làm bằng châu, không biết nó tạo ra cái gì, mà việc này cũng chỉ có trời mới biết mà thôi. Một khi nghĩ tới việc viên châu này bảo đổ trong cơ thể. Hàng Lập chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo, mồ hôi xuất nóng ra trên lưng. May mắn tới giờ không có việc gì xảy ra, có lẽ giống như việc mèo mù gặp phải chuột chết hay không nữa, mà Kiền Lam Băng Châu vẫn không tự bào còn nằm nguyên bên trong bích diễn tử. Một lát sau, mọi thứ đều bình thường trở lại. Hàng Lập thở ra một hơi cho nhẹ người, rồi sờ tới mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có cảm giác vừa trốn thoát khỏi thiên đàng. Hắn vội vàng nước vào một giọt lên dịch ngàn năm, chờ pháp lực hồi phục liền đem hạt châu này đi ra, nghĩ lại mà sợ gặp thêm cảnh này lần nữa. Thứ này đặt trong cơ thể hắn, giống như hắn đang đùa với lửa vậy. Sau khi hạng lập sắp xếp xong mọi thứ thỏa đáng xong xuôi, hắn mới nhìn kỹ tình trạng của cơ thể, thì hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn không biết khi nào mà hắn đã đột phá bệnh cảnh một cách lặng yên mà tiến vào kết đăng hậu kỳ. Hạng lập đầu tiên là ngây ra như phộng, tiếp theo vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nói thật đến bây giờ hắn cũng không cảm nhận được hiệu quả đặc thù của bích diệm tử. Nhưng hôm nay, phần điều còn lại chưa luyện hóa xong, mà chính mình lại đột phá bên cạnh. Điều này làm cho Hạng Lập thật sự có cảm giác khó tin. Hắn định muốn thử tu vi của mình một chút. Lúc này hắn có thể đồng thời xuất ra được 24 thanh trúc phòng vân kiếm, mà vẫn dễ dàng điều khiển thao túng nó. Điều này làm cho thực lực của hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Nhưng Hạng Lập cũng chỉ vui mừng trong chốc lát, cũng không có lãng phí phần bích diễm tụ còn thừa. Hắn tiếp tục xếp bằng, ngồi xuống tiếp tục tu luyện.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 Thời gian cũng không xa biệt lắm, không biết tu vi của đạo hữu có tin tiếng hay không? Hàng Lập ngồi trên ngọc tháp, mặt không chút thay đổi dương đôi mắt nhìn, không nói một lời, mà đứng dậy đi tới. Bên ngoài Phong Hy đang hiếp mắt chờ. Vừa thấy Hàng Lập đi ra, về cựu cấp yêu tu, lập tức cẩn thận đánh giá Hàng Lập một phen. Một lát sau cười lên ha ha. Tốt, tốt, chúc mừng đạo hữu đã tiến vào hậu kỳ, xem ra bất diệm tự của phong mổ cũng không có lãng phí. Phong Hy sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Xem ra, Hàng Lập không phát đại thành đúng như hắn mong muốn. Hàng Lập thấy tình cảnh này trong lòng có chút cảnh giác. Lệ đạo hữu, đi theo ta, ta giới thiệu người với hai vị bạn hữu yêu tộc của ta. Lúc này đây, ta muốn ba vị chung sức, hợp tác cùng ta làm chút việc, thì việc này mới có thể thành công. Phòng Huy cười hì hì nói, nhìn Hàng Lập biết vẻ mặt thật là ôn hòa, còn có hai vị tiền bối. Hàng Lập vừa nghe lời này, trong lòng liền hoảng sợ. Đúng, hai vị này là bạn tốt của ta. Tụi vị đang ở giai đoạn hóa hình, còn đối với loại người các ngươi, gọi là yêu thú cấp 8. Nhưng hai người bọn hắn xuất thân thiên địa lên tộc, đều nói về bản lĩnh thần thông chân chính, tuyệt không yếu hơn ta bao nhiêu. Nhưng có điều khi gặp bọn họ, người không nên nói chuyện nhiều. Hai người bọn họ đứng hàng đầu ở hải tộc, thật sự không có hảo cảm đối với nhân loại các ngươi. Phong Huy thầm ý sâu sắc, nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái, mơ hồ báo cho biết. Hàng Lập trong lòng rùng mình, trong giọng đáp. Một lát sau, phòng hỷ mang theo hạng lập đi tới đại sảnh. Hạng lập liếc mắt một cái, nhìn thấy hai người bạn tốt của đối phương. Kết quả hạng lập sắc mặt không khỏi đại biến. Hai người này, một người chính là giao thủ cương vị, cả người đầy lần phiến màu đỏ. Người còn lại kia chính là quỷ sát thanh diện, thân hình cao lớn dị thường. Người kia tạm thời không nói tới, nhưng còn giao thủ cương vị này chẳng phải là độc giao ngày đó ở vùng biển phụ cần từng ra tay giết hại các tu sĩ nhân loại sao? Còn người kia... Mặc dù hàng lập chưa từng gặp qua, nhưng cũng có thể đoán được tám phần là cự quy mới độ kiếp thành công biến hóa ra. Hai gã yêu thú cấp tám vừa thấy phong huy đi ra, đồng loạt quay đầu liếc mắt nhìn một cái. Vì độc giao vừa thấy hàng lập, trên mặt liền biến sắc, hàng quan trong đôi mắt màu lục chợt lóe lên, nhìn kỹ dò xét hàng lập một chút. Nhân loại, người trước kia đã gặp qua ta. Mặc dù thanh âm có chút hàm hồ, nhưng là như băng hỏi, mặc dù vậy người ta nghe vẫn có thể hiểu rõ ràng được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 mong rằng tiền bối thứ tội rồi vào đường cùng hàng lập chỉ biết tự đánh giá mình thấp để tránh việc gì đó phiền toái tới mình chương 543 phòng lười sĩ trong lòng hàng lập có chút lạnh lên cười khổ một cái rồi không nói gì thêm tốt lệ đạo hữu cùng hai vị xem như đã biết qua bây giờ tại hạ đang cần sự trợ giúp của ba vị mà không muốn kiếm khuyết bất kỳ ai bởi thiếu một ai thì việc này không thể thành được phòng hì thấy tình hình có vẻ căng lên. Mời bạn lên tiếng giảng hòa, sau đó mời hàng lập đi tới ngồi xuống cái bàn đối diện hai người kia xa một chút. Phòng huynh, chúng ta đã quen biết nhau được hơn một thời gian, rốt cuộc là làm việc gì phải thần bí như vậy chứ, cho đến bây giờ ta cũng không biết được gì, hơn nữa còn cần thêm một tên tu sĩ nhân loại hỗ trợ để làm gì, hơn nữa hắn mới chỉ là một tên tu sĩ kết đăng kỳ, có thể có tác dụng gì. Độc dao trước ngựa cô uống xong một chén rượu lớn, sau đó tùy tiền nói. Còn nữa, lần này kêu hai người chúng ta phải nhất định cùng đi, nên tại Hạ cũng có chút tò mò, chẳng lẽ Phong Huynh gặp phải chuyện gì nguy hiểm không giải quyết được? Để chính là vị thanh diện yêu Quy, lần to thân lớn, cũng nhớ mày, lộ ra về kinh nghi hỏi, đừng thấy vị này to lớn gì thường mà người hắn không có đầu óc. Quy Đạo Hữu không cần phải lo, lần này tại Hạ mời hai vị tới đây, không phải là để đối phó với cửu gia, càng không phải đi vào chỗ nguy hiểm, mà muốn hai vị hiện đề hỗ trợ tại Hạ luyện chế ra một cái pháp bảo mà thôi. Phong Huy cười đổ lên khoát tay nói. Luyện chế pháp bảo sao? Quỳ yêu cùng đồng dao liền ngỡ ngơ đưa hai mắt nhìn nhau. Hàng lập bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không sai, tài hạ chuẩn bị luyện chế cho chính mình một kiện pháp bảo. Phong Huy chậm rãi nói, trên mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Ta không có nghe lầm chứ, Phong Huy muốn luyện chế ra pháp bảo sao? Phòng huynh chẳng lẽ đã quên, đừng lấy yêu tộc chúng ta mà nói, thì thân thể chính là pháp bảo tốt nhất rồi. Không có tài liệu hay vật gì khác, có thể luyện chế cường hóa bằng thân thể yêu tộc chúng ta. Độc giao mạng lộ ra vậy cho là không đúng, lắc đầu mở miệng khuyên nhủ, Vụ huynh nói rất đúng, uy lực của pháp bảo không thể so sánh với bản thân thiên phú, yêu tộc của chúng ta được. Lãng phí thời gian bên ngoài, tìm kiếm vật liệu mà làm gì, thả cứ tu luyện thần thân bạn thể còn hơn. Giống như vụ huynh, thân thể giao lòng trời sinh, thông hiểu hết các công pháp thủy thuộc tính, chỉ cần tu luyện sơ qua thì cũng đã mạnh mẽ hơn các chủng tàu khác gấp trăm lần. Mà phong huynh thân thể linh cầm thì tính chất phong thuộc tính cùng với một đôi phong hòa sĩ luyện đến cảnh giới cao nhất có thể dịch chuyển tức thời ngàn dặm, ngàn dù tứ hải Mà ta là huyền quy thân thể, mặc dù thần thông mạnh mẽ không bằng như bị huynh đài, nhưng tu luyện thân thể này đến cảnh giới thông linh hóa thần thì thân thể này có thể nói giống như là kim cương bất hoại Vì vậy đâu cần phải học nhân loại, luyện chế pháp bảo làm gì. Quỳ yêu liên tục gật đầu đồng ý, miệng cũng khuyên nhủ. Phong Huy nghe nhị yêu nói xong, cũng không có tức giận, ngược lại thư thái cười rồi lên. Hai vị hiền đệ nói rất có lý, Phong Mộ đã tu luyện nhiều năm như vậy, sao lại không biết chứ. Nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện chế một cái pháp bảo, là một loại huyền cơ khác, đó chính là một đôi thông linh chi sĩ. Nhưng nó không phải là phong họa sĩ, mà là phong lưu sĩ. Có được linh sĩ thứ hai này hỗ trợ, phong mộ tự tin rằng thiên hạ này to lớn thật, nhưng bất kỳ chỗ nào mà tài hạ muốn là có thể đi tới ngay lập tức. Vị liệt phong thú cấp 9 này kiềm nén hưng phấn nói ra, liền làm cho nhị yêu đang ngồi đối diện liền thất kinh. Phong lùi xí, quy yêu chớp chớp mắt có chút không hiểu được nói. Không sai, trước đây vài năm, khi ta tu luyện dưới đáy biển thì phát hiện ra một cái cô đảo, rồi tìm được một khối di hài của một con chim thường cổ khổng lồ đã bị tàn phá còn lại một bộ xương màu bạc, nhưng bên trong bộ xương đó lại ẩn chứa lôi điện cực mạnh mẽ kinh người, để đúng là biến hóa cuối cùng của hóa hình cấp cao của lôi bằng điểu Các người cũng biết lôi bằng điệu cùng với tốc độ phi độn thiên địa của nó trong các loài yêu thú cấp cao có thể xếp vào trong vòng 10 loại đứng đầu ngoài tốc độ phi độn lôi tốc còn có lôi quang điện hỏa liệt phong tộc chúng ta tự nhận còn xa mới kịp được. vì vậy ta liền đem bộ xương cánh này về đồng phụ muốn dùng nó cùng với một số nguyên liệu lên cầm khác.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 Ta không dám nắm chắc 10 phần thành công, nhưng 7-8 phần thì chắc chắn. Đương nhiên, đối với việc luyện pháp bảo này có thành công hay không, ta cũng không để cho các vị về tay không. Luyện phòng thú phòng huy tràn đầy tự tin nói, dường như không muốn cho hạng lập biết nội dung này, nên hắn chỉ mấp máy môi, nói cho hai người kia biết. Hạng lập vẫn ngồi bất động một bên, với thần sắc bình thường, coi như không thấy gì. Hai bàn tay hắn đang vào nhau phía dưới, không biết khi nào chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn đang lo lắng trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường. Hàng Lộc cũng biết, lúc này tam yêu nói chuyện với nhau không chừng sẽ gây bất lợi cho mình. Nhưng trước mặt ba vị yêu tộc cao cấp này, thành thật mà nói hắn không là gì, mà chỉ có thể buồn bực trong lòng, hầm nghĩ ra đối sách mà thôi. Tốt, nếu Phong Huynh đã nói như vậy, ta sẽ ra sức giúp Phong Huynh giúp một tay. Đột dao trồng ngâm trong chốc lát, rồi cùng quy yêu thương lượng một chút, cuối cùng cùng đáp ứng. Phong Huynh nghe vậy liền mừng rỡ. Có hai vị hiện đệ gồm công pháp thuộc tính cùng thủy thuộc tính, trong khi bố trí trận pháp luyện chế có thể tạm thời dung hợp tạo ra linh lực lôi thuộc tính. Hơn nữa công pháp phong thuộc tính của ta sẽ cùng nhau phối hợp, như vậy sẽ tạo được phong lôi lực. Nhưng cuối cùng, để duy trì sự thăng bằng, còn cần phải nhờ tới lệ đạo hữu công pháp một thuộc tính để cân bằng các sự khác biệt nhỏ giữa hai thứ. Như vậy có thể nói, khả năng thành công luyện chế ra phong lôi sĩ rất cao. Phong Huy có vài phần tự tin khẽ cười nói, nhưng hắn liền chuyển ánh mắt nhìn sang nơi Hàng Lập đang ngồi không nói gì. Lúc này, dường như hắn nhớ ra việc gì, được nhìn trong mắt, vẻ quỷ gì chợt lóe lên, nhìn Hàng Lập cười tụm tiệm nói. Lời đạo hữu, Phong Bộ còn một việc quên nói cho ngươi biết, với việc ngươi uống bích diệm tử, mặc dù có thể trợ giúp ngươi già tăng tu vi đột phá bình cảnh, nhưng điều này do ta là một yêu tộc làm ra, cho nên nhân loại các ngươi khi uống vào trong cơ thể sẽ tạo thành một ti hỗn độn tà khí. Mặc dù bây giờ nó không gây hại gì Nhưng sau này không lâu Tà khí sẽ tản ra Làm cho chân nguyên của ngươi hoàn toàn bị hỗn tạp Cuối cùng linh lực tự bào mà chết Nói xong những lời này Bị cựu cấp liệt phong thú lập tức im lặng Lạnh lùng nhìn chằm chằm hàng lập Không nói thêm một lời nào Còn hàng lập thì khẽ co mày một chút Thở dài ra một hơi Nhưng rồi cũng không lộ ra cái gì kinh hoàng hay lập phẫn nộ Phòng huynh Như thế nào mới có thể giúp tại hạ tiêu trừ tà khí Cứ việc nói thẳng ra, Có phải pháp bảo luyện chế thành công thì lệ bộ mới có con đường để sống hay không? Hàng Lập chậm rãi hỏi một cách bình tĩnh. Việc này làm cho Phong huy đang ngồi đối diện, trong mắt hiện lên một tia hoài ý muốn. Còn độc giao cùng quy yêu bên kia cũng lộ ra về có chút cảm thấy hứng thú. Lệ Đạo Hữu đúng là một người thông minh, người đã hiểu, Tài Hà cũng không muốn nói nhiều lời. Chỉ khi nào Phong Lưu Xí pháp bảo luyện chế thành công thì Tài Hà sẽ giúp Đạo Hữu giải trừ hầu hoàng. Nếu thất bại thì Đạo Hữu sẽ là nơi mà bọn ta phát tích tức giận Người cũng được nghĩ chính mình là có thể hóa giải được nó. Dù cho có thu sĩ Nguyên Anh Kỳ nguyện ý ra tay trợ giúp ngươi, thì cũng không cách nào trừ bảo tận gốc được hỗn độn tà khí do Bích Diệm tự tạo ra. Phòng Huy miệng khẽ nhất, phát ra những lời nói vô cùng băng lạnh, không một chút biểu tình. Ta biết, nên làm như thế nào? Hàng Lộc khẽ gật đầu, nét mặt lộ ra một tia cười khổ. Nhưng trong lòng hắn cũng có một câu muốn nói ra, nhưng lại không nói. Sợ rằng lúc Pháp Bảo được luyện chế thành công, thì cũng là lúc cái mạng nhỏ của hắn xong luôn. Lúc này ba vị yêu tu, đang ngồi nói chuyện với nhau, thì trong lòng Hàng Lập vô cùng buồn bực và lo sợ. ngài nói, vụ hiện đề Giao Long nhất tộc, cũng tham gia vào bàn Trường Hải đi công kích tu sĩ nhân loại. việc này có thật hay không? Ta nhớ kỹ Giao Long nhất tộc, sẽ không nhấn tay vào những việc này mà. Dường như cảm giác được Pháp Bảo chắc chắn luyện thành, Liệt phong thú tâm tình vui vẻ thuận miệng hỏi Độc Giao. Đúng, không sai. Lần này trong tộc chúng ta có bài tên yêu tộc cốc cao ra tay. Nếu không, đám phế vật của vàng Trường Hải cũng không có khả năng công phá được thành trì của đối phương. Chính nhờ vậy mà có thể phá được thành trì của đối phương và dứt đi hai gã tu sĩ nguyên hành kỳ. Độc Giao không có ý tứ dấu dính. Trước mặt Hàng Lập nói ra những lời này. Hàng Lập cho dù sắc mặt không lộ ra, nhưng thần sắc cũng hơi đổi một chút. Trường 544 Phạm Thánh Trần Phí. Ta nghe nói trước đây vài năm, vụ đạo hữu đang làm hồ pháp cho quy Hiền đệ thì bị vài tên tu sĩ nhân loại đánh lén. Mặc dù cuối cùng đánh lui được đối phương, nhưng cũng bị thiệt hại không ít. Chẳng lẽ vì việc này mà Giao Long tộc mới ra tay bội tộc Linh thú các ngươi đều luôn luôn che giấu khuyết điểm của mình mà? mấy năm nay, tu sĩ nhân loại trên đạo đúng là vô cùng từ đại, còn thượng toàn bộ hải vực này là của bọn chúng. Lúc đó chúng ta mới là hòa hình kỳ yêu tộc, cứ tưởng chúng ta. Cũng là các yêu thú thấp kém, chưa thoát ly thú thể. Do đó, bọn chúng tự tìm con đường chết. Đối với ta đây, thì chỉ là dù người đến mà thôi. Nói tới đây, độc giao ngừng một chút, thần sắc là nhạt rồi nói tiếp. nguyên nhân chính đó là việc tu sĩ nhân loại đã đánh chết một tên toàn nghề thú cấp 7, thuộc vương tộc của vạn trường hải. Bởi vậy đã chọc giận lão toàn nghe, không tiếc tiêu hào máu huyết, phát động vàng yêu lệnh để mới có mấy bạn yêu thú đồng loạt ra tay, săn bằng các đạo nhỏ của nhân loại. Còn giàu lòng nhất tộc chúng ta ra tay hiệp trợ, không phải vì toàn nghề bội tộc báo thù, mà chính bởi vì thánh vật phạm thánh chân phiến của hải tộc chúng ta đời đời tương truyền. Khi tu sĩ nhân loại giết được toàn nghề thú thì bọn họ lấy đi vật ấy trên người của nó. Mặc dù vật đó không còn trọn vẹn và đầy đủ, không có giá trị thực tế, nhưng dù sao nó cũng là một trong những vật truyền thừa trong yên tộc. Vì vậy tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay tu sĩ nhân loại. Độc giao lạnh lùng liếc nhìn hàng Lập một cái, trên mặt vệ tàn khốc chợt lóe lên nói, "Việc toàn nghệ thú bị giết ta có nghe, nhưng còn việc phạm Thánh Chân Phiến bị mất thì ta hoàn toàn không biết, nếu không có vật truyền thừa này, toàn nghệ thú bộ tộc chắc chắn không thể nào ngồi yên ở vị trí vương tộc ở vạn trường hải, chẳng lẽ giao lòng nhất tộc không muốn làm chủ hải vật này." Liệt Phong thú trên mặt thần sắc vừa đồng, hướng về phía Độc Giao cười quỷ dị hỏi, "Cái này ta không biết, bởi vì ta ít quan tâm đến chuyện trong tộc."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 ta cũng không tin, công pháp hóa lòng quyết của giao long tộc lại thấp hơn cái công pháp đó. Quỷ yêu đột nhiên cười ha hả xen vào nói mấy câu, "Điều này cũng không đúng, hóa lòng quyết của long tộc ta tu luyện đến tầng cao nhất có thể biến giao thành long thì chắc chắn là công pháp đứng đầu rồi." đợt giao nghe xong lời này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạo sắc, có chút tự đắc nói. Phong Hy thì mỉm cười, cũng không có bình luận về việc này. Phạm Thánh trợn phiến, hàng Lộc ngồi một bên nghe được tên này, Thần sắc bên ngoài vẫn như thường, nhưng trầm lòng không khỏi đồng tâm, liền nghĩ tới cái đồ vật bằng đồng mà mình mới có gần đây. Vậy trên đồng phiến này, ghi lại đúng là công pháp yêu tộc, hơn nửa thật nhìn uy lực cũng không nhỏ. Thật sự là đúng dịp như vậy sao? Không biết nhị yêu đàm luận có phải chính là vật ấy hay không? Mặc dù không biết Phạm Thánh Trần Phiến sử dụng như thế nào, nhưng vừa nghe nó là vật truyền thừa của yêu tộc, vì vậy cũng nên quan tâm đến việc này một chút chẳng lẽ tên hắc phù tu sĩ chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này hẳn là tu vì kết đang trung kỳ thì việc tiêu diệt một con yêu thú cấp 7 cũng không phải là không có khả năng hàng lập từ nói thầm một mình trong lòng cũng không có lo sợ nhiều hiện tại bây giờ hắn có nhiều việc cần giải quyết cái bạn nhỏ khó mà giữ được lâu đây thật sự là một việc khó giải quyết có lẽ cảm giác được hàng lập ở chỗ này thì có nhiều việc bí mật không thể nói ra vì vậy phong huy lúc này quay sang nhìn hàng lập thản nhiên nói lẻ đạo hữu Người vừa mới tới vào kết đăng hậu kỳ, nên cần phải củng cố lại cảnh giới của mình. Phong mộ không mong tới lúc luyện chế pháp bảo, pháp lực của các hạ đột nhiên không đủ để xảy ra việc ngoài ý muốn. Người đi theo quan cầu, bà về trước phòng nghỉ ngơi, tu luyện một chút đi. Nói xong lời này, liệt phong thú khoát tay, từ đầu ngón tay bay ra một viên cầu ánh sáng màu trắng, bay về hương cánh cửa bên cạnh. Hạng lập không có lựa chọn, chỉ có thể cười một chút, rồi đứng dậy đi theo hướng quan cầu. Lúc này thật tình mà nói, hắn cũng muốn nghe một ít chuyện của yêu tộc. Khi hắn đi tới cửa thì phía sau lại truyền tới tiếng phong hy cảnh báo. Bình thường tốt nhất thì đạo hữu nên đợi trong phòng không nên đi ra, đừng làm cho phong mộ hiểu nhầm thì không tốt đâu. Tên yêu tộc này thẳng nhiên nói, đưa lần về phía tam yêu, thân hình hạng lập có chút dần lại, nhưng sau đó không nói gì mà đi ra khỏi cánh cửa. Không có việc gì chứ, ta xem tiểu tử này sẽ không xuất toàn lực hỗ trợ. Sợ đàn khi đến lúc mâu chút của việc luyện bảo Lại xảy ra việc ngoài ý muốn Độc dao nhìn tới chỗ hạng lập vừa đi qua Dị sắc trong mắt chợt lóe lên nói Yên tâm, lần này luyện chế phòng lưu sĩ Là do ta làm chủ Còn tên nhân loại này chỉ cung cấp linh lực Một thuộc tính do khi cụ mà thôi Việc luyện bảo này ngay từ đầu Đã không cần hắn làm chủ Mà chỉ có thể cung cấp pháp lực hỗ trợ thôi Hơn nữa trong cơ thể hắn Đã có một luồng tà khí do ta tạo nên Hắn không dám suy nghĩ bậy bạ đâu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 Đối với ma khí này khi ở trong cơ thể, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu rồi, mà việc khu trừ nó thì còn khó giải quyết hơn. Phòng Huy sờ sờ cái ngân quang trên đầu, trên mặt hiện lên về xạo trá. Độc giao cùng Quy yêu vừa nghe lời này xong, liền nhìn nhau cười, mọi lo lắng nghi ngờ đều không còn, rồi đưa mắt nhìn tới căn nhà đá. Căn phòng này bố trí vô cùng trang nhã, ngoài trừ cái giường bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xạo ra, còn có vài bồn hoa lạ mắt trông rất xinh đẹp. Sau khi quang cầu đưa hạng lập tiến vào trong căn nhà đá, lập tức tự đổ nhẹ một cái, rồi tạng mắt mất tiêu. Hạng lập thấy vậy, liền lập tức đưa tay đóng cửa phòng lại. Sau đó nhanh chóng, lấy ra vài cây trần kỳ, phóng nhẹ tới mấy góc phòng, tạo thành một cây pháp trần nhỏ, bao phủ chỗ này lại. Hạng lập thở ra một hơi dài, đợi ngồi im không quan tâm đến việc đối phương có giám sát mình hay không. Trần pháp này mặc dù không có hiệu quả phòng ngự, nhưng có thể dự báo được việc ngoại nhân không có hạo ý nhìn trộm làm như vậy nhất định là làm cho liệt phòng thú có chút tức giận nhưng cũng không vì vậy mà làm cho lớn chuyện ra. Từ đánh giá việc này xong, hàng lộc cần tập trung suy nghĩ giải quyết những việc trước mắt. Hắn đi vài bước tới chiếc giường trước mặt, khoanh chờ ngồi xuống, nhắm mắt rồi dò xét trong cơ thể của mình. Sau một chén trà nhỏ công phu, hàng lộc cau mày bờ mắt. Tình hình trong cơ thể vẫn giống như trước, không phát hiện ra việc gì lạ thường. Xem ra yếu tố này không phải nói nhăng nói cùi mà gạt hắn. Có lẽ lúc này còn mới, nên tà khí chưa phát tác, nên rất khó phát hiện. Hàng Lập sờ cầm, trên mặt lộ đa vẻ đâm chiêu. Ngày hôm sau, Phòng Huy đứng trước cửa phòng của Hàng Lập. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên lấy từ trong người ra một số đồ vật giống nhau, rồi ngưng thần đánh giá. Ánh mắt lộ đa một tia tàn khốc, rồi mở cửa, tiến vào trong phòng. Đi, hôm nay chúng ta bắt đầu luyện bảo. Vụ quy, hai vị đạo hữu đang ở phòng luyện khí, chờ chúng ta. Khi nhìn thấy Hàng Lập, mắt vị yêu thú lộ ra vẻ hưng phấn nói. Sau đó hắn mang hàng lập theo ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng luyện khí của đồng phụ. Sau khi đi được một hồi lâu, tên yêu tộc này đưa hàng lập đi tới trước một bát tường màu xanh ngọc bích. Tới nơi hắn không một chút chần chừ, liền đấm một cái lên bát tường màu xanh ngọc bích, liền mở ra một cái cửa nhỏ. Sau đó tên yêu tộc này đứng một bên, ra hiệu bảo hàng lập vào trước. Hàng lập đứng trước cửa liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy bên trong một màu đỏ rừng rực rực có một cảm giác cực nóng từ bên trong thường ra thật là có chút môn đạo hạ mới mắt hạn lập hơi khép lại hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong sau khi nhìn rõ mọi vật trong này hàng lập thật sự kinh ngạc tên độc giao cùng với quy yêu cũng đang đứng trong phòng việc này ngoài cả suy nghĩ của hàng lập chỗ này đúng là một chỗ địa họa Trì chỉ thấy một cái bàn vuông cực lớn hơn 10 trường nằm giữ trung tâm của phòng bên trong hòaa nhiễm đóng đỏ bừng bừng đang gào đít không ngừng còn bốn phía Thì bố trí một cái trần pháp dùng để luyện chế ra pháp bảo cực kỳ phức tạp và to lớn. Hàng Lập vừa thấy vậy trong lòng liền hoảng sợ. Hôm nay, với những khả năng hiểu biết về luyện khí cùng với tạo lập pháp trần, mặc dù không thể hiểu được ngay lập tức sự ảo diệu của nó, nhưng trần pháp này không phải là loại nhỏ, mà với khả năng hiện tại, hắn cũng không có thể tạo ra được loại trần pháp này. Nhìn thấy Hàng Lập đi vào, Độc dao nhị yêu chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi làm như không thấy quay mặt đi chỗ khác. Tốt, bây giờ mọi người đã đến đồng đủ rồi. Vụ quy, như vị hiền đề, ta cũng sớm nói qua những nguyên lý luyện chế của pháp trận, còn Lệ Đạo Hữu chỉ cần đứng trong góc của pháp trận, không cần làm gì, ngoài trừ việc không ngừng cung cấp một linh lực cho trận pháp mà thôi. Bây giờ, Lệ Đạo Hữu không cần suy nghĩ nhiều về những việc khác. Phòng Huy dùng một ngón tay điều khiển một chỗ góc trận pháp, trừng mắt nhìn hàng lập, thâm ý sâu sắc nói.